Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rất muốn đánh điện thoại tới công ty nói cho tiên sinh, nhưng lại băn khoăn tới tiểu thư nhỏ bé sẽ bị liên quan. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có thể tìm hứa bá cứu mạng. Sau khi ghi địa chỉ trường mẫu giáo, vợ chồng hứa bá cùng nhau đi đến Cara. Lúc này, nam tuệ đã lấy xe máy từ Cara đi ra, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi địa chỉ là có thể xuất phát. Vô nhân à, đi xe máy rất là nguy hiểm. Tôi lại xe chở cô đón tiểu thư có được không? Hứa Bá mở miệng nói, "Nhưng cháu còn muốn đi đến mấy nơi nữa, đi xe máy sẽ thuận tiện hơn, Họ nữa trước kia mỗi ngày cháu đều có thể lái xe máy đi làm, kỹ thuật rất là tốt, hai người có thể yên tâm nha." Nam Tuệ hướng tới bọn họ cười, "Vô nhân à, hay là cô cứ để Hứa Bá đi cùng cô có được hay không? Ông ấy biết nhà trẻ ở nơi nào, cô lần đầu tiên tới đó rất là dễ lạc đường, nếu vì lạc đường mà không kịp thời gian đón tiểu thư, vậy không phải là cô tốn công vô ích một chuyến sao chứ?" Hứa tàu Ôn Nhu cất lời khuyên. Dì nói như vậy cũng có lý ảnh nha Vậy thì hứa bá Ông còn không mau đi lấy xe đi Nhìn cô tự hồ có một chút bị thuyết phục Hứa tàu lập tức nắm chắc cơ hội Nói với hứa bá Được được được Hứa bá liên tiếp trả lời ba câu Thì lập tức chạy vào cara Trong thoáng chốc liền đem xe đi ra Nam tuệ bất đắc sĩ mỉm cười Trong lòng biết hai vợ chồng bọn họ Không chỉ lo lắng cho cô Mà còn lo lắng cho tiểu đình hoan lại chủ yếu Tôi thì quên đi Khiến giọt bọn họ chính mắt, nhìn xem cô làm cái gì với tiểu đình hoan. Lúc sau bọn họ sẽ biết được, chính mình lo lắng, căn bản là sư thừa. Vậy thì làm phiền bác rồi, hứa bá à? Cô tắt xe máy, đợi sang xe của hứa bá. Khoảng hai mút sau đến nhà trẻ, nam tuệ đã nhận ra được đường đến đây. Cô khẳng định lần sau sẽ tự nhiên tìm mình lái xe tới đây, tuyệt đối sẽ không bị lạc đường nữa. Còn chờ tới bốn giờ, có một số cha mẹ đến đón bọn nhỏ đang chờ ở cửa. Nam Tuệ nói với hứa bám một tiếng rời xuống xe, ra chỗ cha mẹ chờ bọn nhỏ đứng. Bốn giờ, cửa nhà trẻ được mở ra, một đám cha mẹ đi vào phòng đón đứa nhỏ của mình. Nam Tệ cũng theo vào sau, sau đó phát hiện bọn trẻ con chạy ra được chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về phía cha mẹ chạy đến, còn một nhóm khác chạy về phía chiếc xe ô tô chuẩn bị lên xe. Cô nhìn thấy tiểu đỉnh Hoan đang tiến về phía chiếc xe đó. Hoan Hoan à, cô cất tiếng kêu quyết định về sau sẽ dùng nhũ danh này để gọi con bé Cô bước đi nhanh về phía trước đi tới bên người của tiểu đình Hoan, vỗ tay nhẹ một chút vào bả vai của cô bé Hana, mẹ tới đón con Cô ngồi xuống mỉm cười nhìn con bé nói Đột nhiên thấy cô xuất hiện trở đình Hoan ngây ngần càng người chẳng biết tại sao lại gặp cô ở đây Xin hỏi có chuyện gì không ạ Thấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp qua tiếp cận học trò của mình Cô giáo viên mẫu giáo nhanh chóng tới quan tâm mà hỏi Xin chào, tôi là mẹ của Đình Khoan, tới đón con bé tan học. Nằm tuệ đứng dậy rồi mỉm cười nhìn cô giáo nói. Nghe thấy cô giới thiệu là mẹ của Đình Khoan thì cô giáo không tự chủ được sử sốt một chút. À, xin chào. Cô giáo xin lỗi nói. Tuy cô nói là đến đón Đình Khoan, nhưng là Đình Khoan từ trước tới giờ luôn luôn đi xe của nhà trường về nhà. Tôi chỉ sợ không có biện pháp để cho cô đón con bé. Đột nhiên lại có một người lạ mặt đến như vậy. Ai dám đưa đứa nhỏ cho cô được chứ? Nam Tuệ đang định nói chuyện, một giáo viên mẫu giáo khác ở trong phòng học chạy ra, hướng về phía cô đi tới. Cô Lâm à, quản gia của Đình Hoan vừa gọi điện thoại đến, nói mẹ của Đình Hoan cùng với hứa bá sẽ đến đón con bấy. Hôm nay Đình Hoan không ngồi xe của nhà trường đi về. Cô Lâm sau khi nghe xong thì nhìn về phía Nam Tuệ, trong mắt vẫn còn một chút nghi ngờ cùng với phòng bị. Mẹ của Đình Hoan cùng hứa bá đến đây sao? Hứa bá đang ngồi ở trên xe chờ chúng tôi à? Nam Tuệ gật gật đầu. Vậy thì tôi tiến hai người ra xe. Cô giáo Lâm nói xong thì chính mình rất tay đỉnh hoan cùng nam tệ đi ra ngoài. Nam tệ khóe miệng cái nhích cùng đi ra ngoài cửa. Cô biết cô giáo Lâm muốn đưa bọn họ đi ra là vì muốn xác định hứa bá có đến đây. Mà cô nắm lấy tay đỉnh hoan như vậy là phòng nhớ có chuyện gì xảy ra chính mình có thể bảo vệ cho hoan hoan. Cô cũng thực lầm thích một cô giáo cẩn thận như vậy. Đi ra tới cửa cùng với hoan hoan và cô giáo Lâm. Hứa bá vốn đang ngồi ở trong xe Thầy cô đi ra thì lần mở cờ xe đi xuống. Cô giáo lâm Hứa bá hướng về cô giáo gật đầu, rồi chuyển hướng tới nam tệ cung kính kêu một tiếng vô nhân. Sau đó, đưa tay tiếp nhận cặp sách của Hoan Hoan ở trên tay cô. Cảm ơn. Nam tuệ nhìn ông mỉm cười, bởi vì cái cặp sách này thật sự là nặng, không biết ở bên trong rốt cuộc là mang cái gì. Xác định có hứa bá đến, cùng với cô ấy là mẹ của Hoan Hoan. Cô giáo lâm yên tâm hướng tới bọn họ vẫy tay rồi xoay người rời đi. Ừ bà à, nàn có xa ở đây không? Sau khi lên xe tín 5 tiệm mở nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net